Chương mười bốn người hát ở đâu các bạn đang nghe chuyện tại nghe chuyện audiovn.com mệt không không mệt huy còn có thể cõng mỗi bao lâu rất lâu rất lâu là bao lâu rất lâu chính là rất lâu nếu như là rất khó đi đường rất khó đi huy cũng sẽ cõng mỗi sao Nếu khuynh ra mệt, mệt chết đi, còn có thể cõng mội sao. Vân ca cực lực muốn nghe được đáp án, bốn phía lại chỉ có tiếng gió, vù vù thổi, thổi tan toàn bộ câu trả lời vào trong gió. Càng cố gắng nghe, tiếng gió càng lớn, Vân ca càng ngày càng nôn nóng. Đã tỉnh chưa, dạ du thần, hứa bình quân lay tỉnh Vân ca. Dạ du thần, vị thần chuyên tuần hành vào ban đêm trong truyền thuyết. Văn ca ngơ ngác nhìn hứa bình quân, còn có chút không phân biệt rõ ràng lắm mình đang ở chỗ nào. Hứa bình quân tiến đến kề sát mặt nàng, ái mội hỏi, đêm hôm qua đã làm những gì? Khi hồng y qua tìm hai người, người đi rồi chỉ còn phòng chống không. Khi trời gần sáng, trên lưng người kia mới mang một đầu tiểu chu trở về. Điều chưa ngủ say như chết, bị người ta đem bán cũng không biết. Mà Vân Ca có chút nóng bỏng, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Huy ấy chỉ cõng mỗi đi chung quanh rồi về. Không thể nào hai người bước đi cả đêm. Hứa bình quân lắc đầu tỏ vẻ không tin. Vân Ca mở to hai mắt nhìn, ra rất gật đầu, tỏ vẻ tuyệt không có lời nói dối. Thực chỉ đi cả đêm. Chỉ nhìn hoang sơn đã lĩnh trong đêm tối đen. Ôi! muộn vốn chính là đồ đờ heo. Nhưng làm sao mà hóa ra mạng giác lại cũng là đờ heo. Hứa bình quân chán nản lắc đầu. Văn ca nhớ tới chuyện trong mộng. Vô cùng hoảng hốt, Rốt cuộc là thật hay là mộng? Nàng đêm qua rốt cuộc có hỏi qua câu hỏi không bằng đứa ngốc như vậy không? Có phải toàn bộ nữ hai tử khi yêu một người đều đã hỏi ra một số câu hỏi ngu ngốc như vậy hay không? Hứa bình quân vỗ vỗ hai má Vân Ca, đừng ngẩn người, mau đi rửa mặt chải đầu, rồi ăn cơm trưa. Vân Ca thấy trong góc phòng có bài một cái xe lăn, một cây gậy trống, công chúa nghĩa thực chu đáo. Hứa bình quân một tay có thương tích, không thể cử động, cái tay còn lại cầm bình gốm cho nước cho Vân Ca. Cũng đừng tạ ơn sai người. Tỉ nghe thấy đinh ngoại nhân phân phó cung nhân tìm xe lăn và gợi chóng cho muội. Nhưng phải do mạnh đại ca tự mình chuẩn bị qua. Công chúa vội vàng lấy lòng hoàng thượng. Làm sao có thể chú ý tới muội. Vân ca dùng khăn mặt che kín mặt. Giấu đi ý cười hạnh phúc bên miệng. Hứa bình quân nói muội ngủ cả một buổi sáng. Không biết bỏ qua bao nhiêu chuyện phấn khích. Hoàng thượng đen tối lên núi, khi đến hành cung, trên cánh tay, trên đùi đều có vết máu, trong xe ngựa còn có một bộ y bà bị rách hết được thay ra. Nghe nói hoàng thượng vốn định lặng lẽ tiến cung, cũng không muốn kinh động đến ai, nhưng không biết tại sao lại bị tiết lộ phong thanh. Công chúa kinh hãi, tưởng là hoàng thượng gặp phải thích khách, hôn gọi một đám người tới xem hoàng thượng thế nào, ồn áo kêu gọi một lúc thật náo nhiệt. Thật là thích khách sao? Văn ca hỏi. Sao lại nói không phải? Vốn tất cả mọi người đều đang nửa tin nửa ngờ. Nhưng thị vệ bên người hoàng thượng nói không có thích khách. Thái giám bên người hoàng thượng nói là khi hoàng thượng lúc đang tản bộ trong trường cây. Không cẩn thận bị bụi gai quẹt thương. Nghe người mang câu hỏi của công chúa sang đó quay về nói. Chỉ nhìn thấy hoàng thượng đột nhiên nhảy xuống xe ngựa không nói câu nào đã đi tới hướng đường trong sơn giã chờ khi trở về hoàng thượng cũng đã bị thương kiểm tra miệng vết thương của hoàng thượng mấy thái y cũng đều xác định nói miệng vết thương chính là bị bụi gai quẹt phải làm đứt không phải đao kiếm làm bị thương hoàng thượng này so với mỗi vạt mạch giác còn cổ quái hơn sao mà đen đen mịt mùng không đến cung điện tráng lệ nghỉ ngơi lại chạy đến chỗ bụi cây gai tản bộ Vân ca cười nói, người ta nhất định có lý do của người ta. Hứa bình quân cười liếc vân ca, không phải là hoàng thượng cũng có một giai nhân cổ quái theo cùng. Mạnh đại ca rõ ràng là người thực bình thường, lại buổi tối không ngủ được. Vân ca bốc nước trong chậu, vẩy lên mặt hứa bình quân, đẩy hết những lời hứa bình quân còn chưa nói ra ngược trở lại. Hứa bình quân tức giận đến cấu vân ca. Hai người đang cười đùa, tổng quản của công chúa tất Vân Ca bây giờ chuẩn bị cho tốt, tùy thời điểm có thể lại cho nàng nấu ăn. Cho các nàng phòng bếp riêng, đầu bếp đặc biệt chỉ nghe Vân Ca phân phó, còn có người hỗ trợ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Vân Ca và hứa bình quân sau khi ăn xong, một người đẩy xe lăn, một người chân cổ tay nhìn phòng bếp. Vân Ca tùy ý đánh giá phòng bếp vài lần. Vừa mở miệng đã đọc một chuỗi dài tên nguyên liệu nấu ăn. Sau khi người đứng bên cạnh vội vàng ghi nhớ, phân phó người đi chuẩn bị. Hứa bình quân xem bộ dáng văn ca buổi chiều sẽ xử định bắt tay vào làm. Tò mò hỏi là bởi vì nấu cho hoàng thượng, muộn lo lắng làm việc sai. Cho nên chuyện quan trọng trước tiên là làm thử sao. Văn ca thấy bốn phía không có người, thấp giọng nói không phải muộn thời gian trước. Luôn luôn lật xem điển tịch, nhìn một ít loại thất bát tao, ý chỉ nhiều, lung tung, gì đó. Tự mình đang căn nhắc một số phương thuốc, có chút nguyên liệu nấu ăn rất là cổ quái và hiếm lạ. Hiện tại có phòng bếp, có vật liệu, có người, không dùng rõ ràng là lã phí. Hứa bình quân kinh hãi chỉ vào văn ca, muội, muội muốn kiếm tư lợi từ công chúa. Văn ca cười đến 10% trang vô tư. Thủ chi vu dân, dụng chi vu dân, lấy của dân thì dùng cho dân. Chẳng lẽ mấy thứ này, bọn họ không phải lấy từ người dân sao? Chẳng lẽ chúng ta không phải dân? Thấy hứa bình quân biểu môi kinh thường, nàng lại nói, cho dù mỗi không phải dân, thì cũng nhất định là dân. Toàn bộ buổi chiều vân ca đều ở tại phòng bếp nấu ăn, người không biết còn tưởng rằng nàng rất tận tâm với công chúa. Vốn hứa bình quân vẫn rất thích nếm thử đồ ăn của Vân Ca Huống chi lại là nguyên liệu nấu ăn hiếm lạ gì đó làm đồ ăn Nhưng khi nàng ấy nhìn thấy món ăn màu sắc càng lúc càng kỳ lạ Có món đen xì như mực Giống như đổ mực nước vào Có món xanh thẫm đặc sệt Ngửi thấy một mùi chua gai mũi Còn có món màu sắc sắc sỡ Nhìn sống độc dược hơn sống thức ăn Thậm chí khi một con nhện nhẹ rơi vào trong nồi Nàng hét lên để vân ca vớt ra, vân ca lại nhìn chằm chằm vào con nhện trong nồi, thì thao tự nói, còn có tên gọi là Bản gốc là từ, mình cho hoài mà không biết là từ gì, so giờ sure ít mọi người, mắt đỏ, tính lạnh khủng khiếp, ít độc Vừa bình quân vừa nghe từ độc, lập tức nói, đổ đi Vân ca vừa thì thao tự nói, lại vừa dùng thiệt quấy quấy trong nồi Con nhẹ biến mất ở trong canh, nhập túc quyết âm can kinh. Có thể điều trị bệnh trẻ con ghét bú. Trẻ con ghét bú chính là không thích ăn. À, không thích ăn. Cái này phải chậm rãi hầm. Túc quyết âm can kinh, 14 quyển vị trên cơ thể. Nếu chú thích ra thì rất dài. Cả nhà Google xung mình để tìm hiểu nếu có nhu cầu. Hứa bình quân hạ quyết tâm. Nếu về sau không đứng bên cạnh Vân Ca. Thấy rõ ràng Vân Ca nấu cơm như thế nào, mình nhất định sẽ không ăn bất cứ thứ gì Vân Ca làm nữa. Cho nên khi Vân Ca bê một món ăn có màu đen như mực vừa làm sao đến trước mặt hứa bình quân, lúc mời nàng ấy nếm thử, hứa bình quân lui về phía sau từng bước, lại từng bước, cười gượng nói, Vân Ca, tỉ buổi trưa đã ăn rất no, thật sự ăn không được nữa. Thì nếm thử một miếng nhỏ thôi. Vân ca nói một miếng nhỏ, làm cho hứa bình quân lại lùi một bước dài. Vân ca chỉ có thể tự mình nếm, hứa bình quân đứng bên cao mày xem. Vân ca mới vừa ăn một miếng, đã phun ra, nôn ra không riêng gì những thứ vừa ăn, mà ngay cả cơm ăn lúc trưa cũng nôn ra. Nước, nước, ngay cả súc miệng với một bình nước, vẻ mà vân ca vẫn rất đau khổ, rất là đắng. Đắng tới mức ngay cả các trong dạ dày cũng muốn nôn ra Thấy vân ca như vậy Hứa bình quân cảm thấy mình vừa có một quyết định sáng suốt nhất từ lúc chào đời tới nay Thiên hạ đắng nhất không gì hơn Hoàng Liên Nhưng Hoàng Liên so với cái này có tính là gì? Cái bát đen gì này chính là chất lỏng trong túi mật Hoàng Liên, Hù Ba, Hù Tì, hy Tiêm Thảo Dù sao đều là đắng nhất thiên hạ Vị đắng của chúng lại không triệt tiêu lẫn nhau, trải qua cô đặc, cuối cùng chỉ còn lại một bác. Văn ca còn cố ý bỏ thêm một chút can thảo làm thuốc dẫn, làm cho vị đắng càng thêm gia tăng. Hủ tì, hủ ba là hai cây thuốc, nếu mình cho đúng thì hủ ba còn có tên mã tiên thảo, còn hủ tì là cái gì thì không có cho được. Tác giả dùng từ chư ca môi, tên dân gian ở Trung Quốc của khi tiêm thảo. Tên sân gian ở nước mình là cây cướp lợn, hi xê. Đến uống có một miếng mà còn như vậy, ai còn dám ăn đồ ăn bên trong nữa. Hứa bình quân đen đổ đi, văn ca lập tức ngăn cản. Chỉ khoảng nửa ngày, văn ca cắn răng, cao mày, cầm lấy đôi đũa gấp một miếng rau. Hứa bình quân hét lên, văn ca, muội điên rồi, đây là thứ làm cho người ta ăn sao? Càng đắng càng tốt, càng đắng càng tốt. Vân ca nhắm cả hai mắt lại, nhét vào miệng một đũa đồ ăn. Trong dạ dày thấy như viên sang đảo hải, sông cuộn biển gầm. Vân ca cúi xuống một bên nôn khan, dịch mật tự hồ cũng muốn nôn ra. Hứa bình quân lo lắng có nên đi mời Thái Y đến hay không? Nếu nói cho người khác biết là bởi vì đầu bếp ăn đồ ăn chính mình làm bị đắng muốn chết. Không biết có người tin hay không? Khi ăn cơm tối, Mạnh giác nhận được tin tức Hồng Y âm thầm truyền lại. Vân ca muốn gặp hắn. Cho là có việc gì gấp. Vội vàng tới gặp Vân ca. Nhưng lại nhìn thấy Vân ca cười thì thì bưng một cái bát cho hắn. Bên trong đen xì xì một khối. Căn bản không nhìn ra là cái gì. Đây là đồ ăn hôm nay mội mới vừa làm xong. Ông, huy nếm thử một chút. Mạnh ra giờ khóc giờ cười, ở chỗ hoác quang, Yến Vương, Quảng Lăng Vương cáo lui trước. Không phải chuyện nói đi là đi được, món ăn trong tiệc tối cũng coi như món gì cũng có. Huống chi ăn so với việc khác, thật sự là việc nhỏ tới không thể nhỏ hơn. Vân ca lại một bộ dáng vô cùng trị trọng. Nhưng nhìn thấy Vân ca vẻ mặt trong mong, vài phần bất đắc dĩ của hắn tất cả đều tiêu tan. Cười tiếp nhá ba, cúi đầu bắt đầu ăn. Thực là đã cho Vân Can một chút thể diện, thời gian cũng không nhiều. Một bác lớn đã nhìn thấy đáy, khi ngẩng đầu, lại nhìn Vân Can nghiêng đầu, trong mắt hình như có nước. Vân Ca Vân Ca cười quay đầu, như thế nào? Hương vị như thế nào? Xem ra là nhất thời hoa mắt, mạnh ra cười lắc đầu, không có gì. Chỉ cần mội làm bất cứ cái gì, ta đều thích ăn. Ta phải trở lại. Chân mỗi cử động chưa tiện. Có thời gian nên nghỉ ngơi nhiều. Tuy rằng thích nấu ăn. Nhưng cũng đừng cố đi nấu ăn. Mạnh giác nói xong. Vội vàng rời đi. Văn ca ngồi trên xe lăn ngẩn người. Buổi tối. Văn ca nằm trên giường hỏi hứa bình quân. Hứa tỉ tỉ. Nếu có một ngày. muội đang nói là nếu. Tỉ ăn bất cứ đồ ăn gì cũng đều không có hương vị. Sẽ có cảm giác thế nào? Hứa bình quân nghĩ một lát nói, sẽ thực thảm. Đối với tỷ mà nói, sau một ngày vất vả, ăn bữa cơm thơm phức là một chuyện thực hạnh phúc. Vân ca, mụ không phải đã nói sao? Thức ăn tựa như nhân sinh, hết thải từ ngữ hình dung nhân sinh cũng có thể dùng để hình dung thức ăn, chuột ngọt đắng cay. Thức ăn là thứ duy nhất có thể cho người ta trực tiếp cảm thụ tất cả những tư vị này. Không thể tưởng tượng không có vị chuốt ngọt đắng cay của thức ăn. Như vậy ngọt trốt cuộc sẽ như thế nào? Đắng là hương vị như thế nào? Tựa như, tựa như, tựa như người mù. Không biết trời xanh đến tột cùng xanh như thế nào. Không biết mây trắng là trắng như thế nào. Cũng vĩnh viễn sẽ không hiểu được cầu vòng đẹp đẽ như thế nào. Đỏ vàng can xanh, cùng lắm chỉ là một đám ký tự không có ý nghĩa gì. Trong tiếng nói chuyện, hứa bình quân đã ngủ, văn ca còn đang tràn trọng. Trong đầu lặp lại suy nghĩ về thực đơn có thể kích thích vị giác. Bầu trời đen trong núi và bầu trời đen trong thành trường ăn không giống nhau. Bởi vì ban đen vạn vật chìm trong bóng tối, bầu trời phát sáng hiện rõ, xanh lam, xanh chậm, xanh đen y theo màu mây, mức độ mỗi chỗ đều không đồng nhất mà đan xen lẫn nhau. Lưu phát lăng nghiêng người dựa báo lan can, cầm một bầu rượu, uống rượu thưởng trăng. Nghe được tiếng bước chân, đầu chưa quay về, trực tiếp hỏi có tin tức gì sao. Nô tài vô năng, vẫn chưa có. Nô tài đã âm thầm phái người dò hỏi qua các hộ gia đình trong núi và người tuần núi, nhưng vẫn không tìm được người hát. Hiện giờ nô tài đang phái người tra tìm những người ở can tuyền cung. Hoàng thượng yên tâm, chỉ cần người hát còn ở can tuyền cung, nô tài nhất định có thể tìm được nàng. vua An dừng lại cách vài bước, nhìn thấy bầu rượu trong tay Lưu phát Lăng, lát bắp kinh hãi. Bởi vì hoàn cảnh hiểm ác, nhất cử nhất động của Hoàng thượng đều có vô số con mắt nhìn chằm chằm vào. Cho nên Hoàng thượng kiềm chế bản thân hết sức chặt chẽ, gần như không uống rượu lưu phát lăng sai người đưa bầu rượu cho Vu an đen đi đi hôm nay khoác đại nhân đang thay mặt hoàng thượng mở tiệc chiêu đãi ba Vĩ vương ra nếu hoàng thượng muốn sai một lần nô tài có thể ở bên ngoài trông chừng lưu phát lăng nhìn Vu an mỉm cười ý cười còn chưa hiện lên trong mắt đã bị tiêu tan Vu an không dám nói thêm nữa cầm lấy bầu rượu hoàng thượng bữa tối còn chưa dùng qua Không biết hoàng thượng muốn dùng món gì. Lưu phát Lăng thản nhiên nói, hiện tại ta không đói bụng, không cần truyền. Nghe công chúa nói, Trúc công tử lần trước đã làm đồ ăn cho hoàng thượng đang ở đây, hay là lại cho hắn lại làm đồ ăn theo thứ tự như vậy cho hoàng thượng. Hoàng thượng không phải thích ăn cá nhân sao? Vừa lúc có thể thưởng thức một chút tay nghe Trúc công tử lưu phát lăng nhíu mày a tỷ đã ở trong tiệc tối sao vâng bởi vì hắn thân thiết với a tỷ làm cho bọn họ cố ý coi a tỷ như vũ khí có thể lợi dụng lợi dụng a tỷ -tì tìm hiểu hành tung của hắn lợi dụng a tỷ hiểu rõ thì giận của hắn lợi dụng a tỷ thăm dò phản ứng của hắn một màn vào buổi sáng hôm nay thật là một trò khôi hài Không phải lại là đàn người kia đang lợi dụng á tỷ đến điều tra nguyên nhân hành vi quái dị của hắn sao? Bản thân á tỷ bị đám trái lang vây quanh, còn không tự hiểu. Hết lần này tới lần khác đều dùng tâm ý cho những chuyện được nhớ vả, không phải chuyện của mình. Lưu Phát lăng đứng dậy bước đi thong thả vài bước, cao giọng, mắt lại lùng hỏi, Vu An, công chúa sáng nay chưa được truyền lại tự tiện xong vào tầm cung của trẫm? còn lén hỏi thị vệ theo hầu hành tung của trẫm hiện tại lại tự tiện dẫn người vào can tuyên cung ngươi làm đại nội tổng quản như thế nào vậy vu an lập tức quỳ gối trên mặt đất hoàng thượng hoàng thượng việc này nên giải thích như thế nào chẳng lẽ bắt đầu nói từ khi hắn thấy hoàng thượng lớn lên nói thừa nhỏ hoàng thượng đã thân thiết cùng công chúa tình cảm tỷ đệ luôn luôn tốt lắm Cuối cùng chỉ có thể nói, nô tài biết sai, lần sau không dám thế nữa. Lưu phát lăng hứa lại một tiếng, biết sai rồi, thì nên biết sửa như thế nào, còn không đi ra ngoài. Vua An thật cẩn thận đứng dậy, bước lùi ra khỏi phòng, vừa gãi một đầu đầy mồ hôi lạnh, vừa nghĩ, Hoàng thượng thật là càng ngày càng thì giận khó dò. Công chúa rốt cuộc đã có chuyện gì đắc tội với Hoàng thượng? Bởi vì công chúa nói căn bản trong mắt quảng lăng vương không có hoàng đế. Bởi vì công chúa âm thầm cùng hoác quang, thượng quan kiệt kết ra quá nhiều. Hay là chuyện hoang đường của công chúa và đinh ngoại nhân. Ôi! Mặc kệ đắc tội như thế nào, dù sao vẫn là đắc tội. Hoàng thượng ngay cả một người thân cận cuối cùng cũng không cần. Thật sự muốn thành một người cô đơn sao? Vua An chỉ chỉ thái giám cung nữ canh giữ ở ngoài điện, cất giọng đau buồn sắp ra nói đều là đây nghe lời. Cả đàn không trực tối nay cũng phải gọi tới. Bắt đầu từ hôm nay, công chúa cũng sống như những người khác. Không có chuyện trước khi được truyền, được tùy ý đi lại ở trong cung. Nếu có bất kỳ người nào dám vì tư tình đền đáp thủ đoạn của ta, các ngươi cũng đều nghe nói qua. Ở chỗ này của ta là chuyện nhẹ nhàng nhất. Lục Thuận, ngươi đi sang bên kia truyền lời cho công chúa, lập tức đuổi chúc công tử ra khỏi can Tuyền cung. Lát nữa mà công chúa muốn tới tìm, cứ nói là ta đang canh giữ bên người hoàng thượng, không thể rời đi. Lục Thuận vẻ mặt đau khổ hỏi, nếu công chúa cứng rắn náo loạn muốn gặp hoàng thượng thì sao? Chúng nô tài sợ ngăn không được. Vua An cười lạnh một tiếng, nếu các ngươi để cho hoàng thượng gặp được người ngài không muốn gặp, còn phải dùng các ngươi làm gì? Hứa bình quân đang nằm mơ, mơ thấy hoàng thượng ăn đến đồ ăn vân ca làm, lòng tâm vô cùng vui vẻ. Chẳng những trọng thưởng các nàng, còn muốn chịu kiến các nàng, nàng đang ôm một thỏi vàng cười, đã bị người khác đánh thức. Trưởng sự thái giám hầu hạ công chúa lại các nàng lập tức thu dọn đồ đạc. Xuống nơi về nhà, ngay cả xe ngựa cũng đã chuẩn bị tốt cho các nàng. Hứa bình quân vẻ mặt gượng cười, hỏi nguyên nhân, nhưng thái giám không có một câu giải thích, mà chỉ lại lùng lại các nàng lập tức rời đi. Sự việc ngoài ý muốn, văn ca sợ Mạch Giác lo lắng, nhưng bây giờ tìm không được cơ hội truyền lại tin tức cho Mạch Giác. Đột nhiên nhớ tới gần đây có mang theo người ra nhiều loại thuốc đồng y khác nhau. Nàng vội vàng lấy ra sinh địa, đương quy tử trong hà bao, thả lên sừng ngủ của mình. Mới vừa đi ra hai bước, nàng nghiêng đầu cười, rồi quay trở lại thả một vị không phải thuốc, vô dược, lên trên bàn. Hà bao, túi nhỏ mang theo người. Văn ca, nhất định là chuyện mỗi tư lợi của công chúa bị công chúa phát hiện, vàng của ta, vàng của ta. Hứa bình quân khóc không ra nước mắt. Văn ca cảm thấy hứa bình quân đoán không đúng, nhưng cũng nghĩ không ra là vì sao, chỉ có thể im lặng. Lần này thật sự là thiệt thòi lớn, người thì bị cắn, tiền thì một đồng cũng không kiếm được. Hứa bình quân càng nghĩa càng cảm thấy mạnh khổ. Văn ca buồn bực nói, tỉ trước hết đừng khóc mạnh khổ, vẫn nên nghĩ xem khi gặp đại ca giải thích như thế nào đi. Vốn nghĩ đến khi vết thương đã mới trở về. Kết quả hiện tại phải trở về nhà, ngay cả biện pháp che giấu cũng không có. Vừa bình quân vừa nghe, lập tức an tĩnh lại, cao mày ngẩn người. Thành trường an. Thượng quan kiệt nguyên là vì hoàng thượng không cho ông ta đi cùng tới can Tuyền cung mà trong lòng không vui. Lúc này nghe nói hoàng thượng ở trên sơn đã bị thương, cho nên đã lại cho hoác quang thay ngài mở tiệc chiêu đại ba vị vương gia tức dặn tới mức đặt trung trự đang cầm trong tay xuống đất. Thượng quan án đã sớm muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Hoác Quang, lập tức không bỏ lỡ thời cơ, khuyên phụ thân kết ra cùng Yến Vương trước kia bị phụ thân vứt bỏ, không ngại trước vớ đưa ra ý tốt, liên thủ diệt trừ Hoác Quang, dù sao Hoác Quang hiện tại mới là uy hiếp lớn nhất của thượng quan thị. Nếu không, vạn nhân Hoác Quang và Yến Vương liên hợp lại đối phó với bọn họ, Tình thế đối với bọn họ có thể là vô cùng bất lợi. Chờ diệt trừ hoác quang. Sau đó đọc quyền triều chính. Muốn trừng trị Yến Vương chỉ ngủ tại nơi Yến bắc Cũng không phải là việc khó khăn gì. Về phần quảng lăng vương và sơ ấp vương. Đất Phong tuy rằng sao có và đông đúc. Nhưng một người là kẻ lỗ mãng. Một người là kẻ điên. Cũng không cần lo. Thượng quan kiệt trầm tư không nói. Từ khi gặp được Mạnh Giác ở Hoa Phủ, Thượng Quan Kiệt đã có tâm tư muốn lôi kéo. Tuy rằng là lời nói vui với nhau, Mạnh Giác là âm thầm để lộ hắn cùng với Yến Vương có thông tin qua lại. Cũng thay Yến Vương dâng lên lễ trọng với ông ta biểu thị hảo ý, nhưng gần đây lại qua lại thân thiết cùng Hoa Quang. Nữ nhi Thượng Quan Lan đối với Mạnh Giác rất có thiện cảm, ông ta cũng thật phần vui lòng chu toàn việc này muốn tiếp nhận mạnh giáp để có chỗ cho mình dùng. nhưng mạnh giáp đối với nữ nhi thượng quan lan tuy rằng không tồi nhưng cũng vẫn lui tới mật thiết cùng hoắc thành quân. đích xác theo như lời thượng quan an yến vương nếu có thể bày tỏ ý tốt với bọn họ cũng chắc có thể làm thế với hoắc quang. người khác bị hình tượng quân tử của hoắc quang mê hoặc ông ta và hoắc quang đồng triều hơn ba mươi năm. Đã biết rõ thủ đoạn tàn nhẫn của Hoắc Quang so với ông ta chỉ có hơn chớ không kém. Tiên phát giả chế nhân, họ phát giả chế vu nhân, nghĩa là ra tay trước thì chế ngự được địch, ra tay sau thì bị địch chế ngự, Kẻ thứ 9 trong binh pháp tôn tử. Thượng quan kiệt tâm ý dần định, nội khí thu ngược trở lại, thực bình thản quay sang nói với thượng quan An, chúng ta không thể chỉ ngồi nhàn rỗi. Can tuyển cung Mới vừa tiễn bước ba vị vương gia, Hoác Quang đối với vinh quang hoàng thượng dành cho lại không có chút nào vui mừng. Đuổi những người khác lui ra, Chỉ giữ lại mạnh giác uống trà. Hai người uống xong một chung trà, Hoác Quang nhìn mạnh giác hài lòng gật đầu. Đêm khuya giữ khách, Uống một chung trà tới nửa canh giờ, Ông ta một câu cũng không nói, Mạnh giác một câu cũng không hỏi. Ông ta không vội, Mạnh giác cũng không gấp, Chuyện khác không nói, chỉ tính phần bình tĩnh này thì quả thực không phải người bình thường nào cũng có được. Ánh mắt của con gái đích xác không tôi. Có phải bình dân áo vải hay không căn bản không quan trọng, xuất thân của ông ta còn không bằng mạng sao? Huống chi, đối ông ta mà nói, muốn ai làm quan, vấn đề này hiện tại chỉ cần một câu nói. Quan trọng là người này có bao nhiêu năng lực, có thể tiến xa tới đâu. Có năng lực giúp ông ta hay không? Mạnh ra, ngươi thấy chuyện tối nay thế nào? Mạnh ra cười hơi con người, vãn bố chỉ là thợ miệng nói lung tung. Nếu nói sai, mong rằng hoặc đại nhân không lấy làm phiền lòng. Chuyện tối nay nếu truyền tới trường an, tình cảnh của đại nhân chỉ sợ sẽ rất bất tiện. Hoặc đại nhân hẳn là đã sớm tìm đối sách. Hoặc quang nhìn mạnh ra chăm chú. Vẻ mặt nghiêm khắc, ngươi có biết người ngươi nói tới là ai không? Mạnh giác cung kính nói, vãn bố chỉ là luận sự. Hoác quang có hơi ngớ ra, thần sắc bỗng chốc trở nên thập phần ảm đạm, chỉ là chầm ôi. Đạo lý tuy rằng hiểu rõ, nhưng khi nghĩ tới con gái, lúc nào cũng không thể nhẫn tâm. Không thể nhẫn tâm. Đi làm việc tiểu nhân, lại nhận định phải là thanh danh quân tử. Yến Vương dối trá ở trước mặt Hoác Quang bất quá cũng là vạn nhất. Mạnh giác trong lòng cười lạnh, đúng là ác nhân nhưng lại làm vẻ mặt trưởng trạc đàng hoàng. Hoác Đại Nhân là chính nhân quân tử, nhưng đối với tiểu nhân không thể không đề phòng. Dù sao án nguy của Hoác Đại Nhân can hệ tới án nguy dòng tộc Hoác Thị, hiện giờ xã tắc bất ổn, cũng còn phải dựa vào Hoác Đại Nhân. Hoác Quang thở dài mấy lượt? Thập phần bất đắc dĩ nói, người không có tâm hại hổ, hổ đã có tâm đả thương người, chỉ có thể tận lực cẩn thận. Câu chuyện vừa xoay chuyển, ông ta đột nhiên hỏi, ngươi thấy hoàng thượng thế nào? Ý cười trên mặt mạnh giác có vẻ thản nhiên nhưng trong lòng cũng có chút lưỡng lự, rất có thể trở thành minh quân danh truyền sử sách. Hoác quang vốt nhẹ do dưới cằm, mạnh giác ngồi im trong chốc lát. Thấy Hoác Quang không có hứng thú nói chuyện tiếp, đứng dậy cáo lui. Trên mặt Hoác Quang vẻ nghiêm túc dần mắt đi, lại có thêm vài phần hiền lành. Cười ra giò, ta thấy tâm tình thành quân không tốt lắm. Hỏi thì cái gì nó cũng không chịu nói. Đứa con gái này tâm hướng ngoại, có tâm sự cũng không chịu nói với ta. Ngươi có thời gian đi xem nó một chút. Mạnh giác không đáp lời, chỉ cười hành lễ sắp rồi lui ra khỏi phòng đường hai bên thành cung tượng rất cao làm cho bầu trời thiệt ra rất nhỏ người đi trong khắp thiên hạ không có bao nhiêu người có thể đi trên con đường này nhìn một dần tiếp cận nhưng hết thảy cũng không tưởng tượng được lại vui sớm như vậy tuy biết rằng đã khuya rồi cũng biết nàng đã ngủ rồi nhưng bước chân của hắn cũng không để ý ngừng lại vốn thầm nghĩ sẽ lặng lặng đứng bên cửa sổ của nàng Nhưng không ngờ lại nhìn giống không người, trên sừng nhỏ bài ra sội. Hô hấp của hắn là tức đình trệ. Là Quảng Lăng Vương. Là Hoác Thành Quân. Hay là... Đang lúc trời trời, lại nhìn thấy trên bàn bài ra ba mảnh nhỏ thảo dược, sinh địa, đương quy, cây mặt dược. Hắn lắc đầu một một một cái bật cười. Không thể ở lờ lờ là sinh địa. Biểu thị về nhà nhiên là không cần thuốc, vô dược Từ lúc nào, đồ gia vị trong túi to của nhà đầu kia biến thành thảo dược Mạnh giáp cười cầm lấy thảo dược trên bàn, nắm trong lòng bàn tay Hình như có một luồng khí ấm áp truyền đến, theo trong lòng bàn tay chậm chãi ngấm vào trong lòng Đột nhiên nghĩ đến trinh địa và đô quy đã nói cho hắn hướng đi của các nàng. Nếu có thể trở về nhà, đương nhiên là an toàn. Làm gì cần bày thêm một vị mặt dược. Mặt mặt dược Vô dược. Vô dược cũng có ý là tương tư. Đây mới là lời vân ca lưu lại cho hắn sao. Nàng giúp cuộc một Nói chính là câu nào. Văn ca muốn nói với hắn câu chào sao, sao Mạnh giác lần đầu tiên có chữ thống hật chữ hắn phức tạp nhiều nghĩa chấm trái lo phải nghĩa đều không có kết luận. Không khỏi tự dĩa cười rộ lên. Vốn tưởng rằng sẽ thực chán ghét lo lắng khi mất đi vì sao. Nhưng không ngờ trong đó tự nhiên lại có một phần ngọt ngào. Nắm trong tay thảo dược. Mạnh giác đi ra khỏi phòng. Chỉ cảm thấy bầu trời ngoài phòng đặc biệt cao. Ánh trăng cũng đặc biệt sáng rõ. Mạnh ra trở lại trường An, Sau khi ăn bài thỏa đáng các chuyện khác, lập tức đi tìm vân ca, muốn hỏi rõ ràng nghi hoặc trong lòng. Khi đi tới cửa, phát hiện cánh cửa sân khét một nửa, bên trong vang lên tiếng đinh đinh tùng tùng. Đẩy cửa ra, nhìn thấy toàn bộ phòng bếp bị bao phủ bởi khói đen. Mạnh ra vội thợ tay nhấc lên vãi nước ngay bên cạnh mang vào phòng bếp. Rội thẳng vào bếp lò. Vân ca thét lên một tiếng chói tai. Từ phía sau bếp nhảy ra. Ai? Là ai? Một bộ dáng tức giận đến mức muốn tìm người đó liều mạng. Thấp thoáng thấy rõ ràng là mạnh giáp. Mới không còn chống lên. Mạnh giáp một tay kéo lấy Vân ca ra khỏi phòng bếp. Mua đang làm gì đó? Phóng hỏa đốt nhà sao? Vân ca mặt đầy cho bếp. Chỉ nhìn thấy một hàm răng trắng như tuyết. Vẫn nộ nói. Huynh như thế nào sớm không tới. Muội không tới. Lại tới đúng lúc phá hủy chuyện tốt của muội. Muội vốn tính tìm một ít phục long can từ trong phòng bếp. Lấy được phần đất bên ngoài. vừa ý lại tự nhiên phát hiện được có một đàn mối đào tổ dưới đó. Đây chính là thuốc 200 năm khó gặp. Cho nên bố trí một ít thảo dược đang xông mối. Muốn xông cho chúng nó chui lên. Nhưng Huynh. Huynh mạnh ra cười khổ mỗi tính bỏ làm đờ bếp theo nghề y sao ngay cả bùn đờ ở dưới bệ bếp được lừa đỡ ở bên trên trên mười năm là vị thuốc tên gọi phục long can cũng biết con mối vị ngọt tính ôn ấm nóng khi tới lá lách tới thận vừa bổ thận tăng thêm khí huyết lại là thuốc hay điều trị phong thấp con mối sinh trưởng bên cạnh nơi cực nóng như vậy là dược hiệu rất tốt mỗi phát hiện tổ mối ở trong phục long can Đích xác có thể bán với giá trên trời Vân ca Mội từ khi nào đã biết nhiều kiến thức y dược như vậy Vân ca vẫn mang vẻ mặt không can lòng Tức giận nói Huy chưa từng nghe qua thiên hạ có một thứ tên gọi là thư tịch Sách vở Sao Tìm muội có chuyện gì Mạnh ra im lặng một lúc lâu không trả lời Đột nhiên cười cười nói Không có gì Mèo hoa Trước hết mang mắt mũi đi rửa cho sạch sẽ rồi hãy giống nanh mua vuốt. Mạnh giác kéo Vân ca tới bên bồn nước, nhúng ơ ca hát á tê mặt rồi vắt khô. Vân ca muốn nhật lấy, lại cầm phải khoảng không. Mạnh giác đã một tay đỡ lấy đầu của nàng, một tay lấy khăn mặt lau mặt cho nàng. mặt Vân ca thoáng cái liền đỏ lên, vừa giật lấy khăn mặt, vừa lắp bắp nói, muội tự làm được rồi mạnh giáp để cho nàng giật lấy khăn mặt nhưng tay lại cầm lấy tay kia của vân ca mỉm cười nhìn nàng vân ca cũng không biết là đang xấu hổ hay đang vui vừa muốn rút tay ra rồi lại có vài phần không đánh lòng làm vậy chỉ có thể để mặc cho mạnh giáp nắm cầm khăn lao lung tung trên mặt cũng không biết rốt cuộc là lao mặt hay là đang tránh né ánh mắt mạnh giáp được rồi lao phía dưới chút nữa Trên mặt phải lao thêm chút nữa. Chúng ta đi xem con mối của mỗi còn có thể dùng được hay không. Mạnh giáp nắm tay Vân Ca vẫn chưa buông ra. Đầu óc Vân Ca hỗn loạn theo hắn cùng đi vào phòng bếp. Mạnh giáp cúi người nhìn thoáng qua phía trong bếp. Không có việc gì. Đã chết không ít. Nhưng phía dưới hẳn là còn nữa. Đơn giản gọi người đến sợ bệ bếp ra. Trực tiếp đào xuống. Đào ra xem ít nhiều được bao nhiêu Vân ca nghe được Lập tức cười vỗ tràn mình một cái Muộn sao lại ngốc như vậy chứ Đơn giản như vậy Trực tiếp dùng biện pháp thô bạo Lúc đầu tại sao lại không nghĩ đến Xem ra vẫn là làm việc không đủ tàn nhẫn rồi Khi Vân ca nói chuyện Thân thể dư ớn chắc lên phía trước Đang muốn nhìn xem tình trạng phía trong phòng bếp Mạnh ra cũng đứng dậy mặt vân ca đục phải đỉnh đầu mạnh ra kêu lên cốt một cái thật đau mạnh ra vội xoa xoa cho nàng phòng bếp vốn không lớn lúc này mặc dù đám khói còn sót lại đã tán đi độ nóng vẫn như cũ không giảm đi vân ca cảm thấy càng lúc càng nóng mạnh ra đang xoa xoa bỗng nhiên chậm rãi cúi đầu vân ca mơ hồ hiểu được sắp sửa phát sinh chuyện gì chỉ mở thật lớn hai mắt đến nháy mắt cũng không dám nháy chăm chú nhìn mạnh giáp tay mạnh giáp lướt nhẹ qua mắt của nàng môi tựa hồ ngọt lấy vành tai nàng thì thầm nha đớt ngốc. không phải lần đầu tiên còn không biết phải nhắm mắt lại sao vân ca theo động tác của mạnh giáp chậm rãi nhắm hai mắt lại nửa ngửa đầu căng thẳng chờ lần thứ hai của nàng nhưng thực sự là nụ hôn đầu tiên đợi sau một lúc lâu mạnh giáp lại không có động tĩnh gì trong lúc vân ca đang đấu tranh xem nên mở mắt hay nhắm mắt chỉ trong phút chốc quyết định vẫn là lén liếc mắt một cái xem mạnh gia đang làm gì đó nhìn lén một cái lại nhìn thấy lưu bạch sĩ và hứa bình quân đang đứng ở cửa mạnh gia tự hồ không có phản ứng rối loạn gì đang mỉm cười không nhanh không chậm đứng thẳng người tay lại vẫn ôm chặt vân ca như cũ ngược lại dáng vẻ tươi cười của lưu bạch sĩ rất là cứng ngắc văn ca hé mắt nhìn lén thấy được toàn bộ cảnh tượng vượt rồi đã rơi vào trong mắt lưu bệnh sĩ và hứa bình quân chỉ cảm thấy máu xông thẳng tới não xấu hổ tới mức muốn lập tức té xỉu. vội vàng đẩy mạnh ra ra nhảy sang bên cạnh muội muội lại không biết là muội cái gì một lời đơn giản cũng không nói được cúi đầu giải bước đi lướt qua lưu bệnh sĩ và hứa bình quân muội đi mua thức ăn Cho tới khi đi ra trước cửa sân, nàng lại vội vàng quay đầu, không dám nhìn ánh mắt mạnh ra. Chỉ hét lớn nói, mạnh ra, huynh cũng muốn ở lại ăn cơm. Ừ, về sau chỉ cần huynh ở trường ăn, đều phải tới chỗ này của mỗi dùng cơm. Nhớ đó. Nói xong, lập tức nhảy ra khỏi sân. Hứa bình quân cười cho gạo, mạnh đại ca, có nghe thấy hay không? Hiện tại phải nghe theo sự quản lý rồi. Mạnh giác hơi mỉm cười, cánh tay của muội đã đỡ chưa? Hứa bình quân lập tức nhìn sang một ánh mắt đầy ngụ ý, nói thuốc mà khuyên đưa cho thực thần kỳ. Hiện tại Vân Ca cũng vui vẻ, vết thương của muội cũng sớm tốt lên. Hai người đi vào trong ngồi đi. muội pha cho hai người chút trà. Mạnh giác hiểu ý, nên không nói tới chuyện bị thương. Lưu bệnh sĩ cũng chỉ cùng mạnh giác nói chuyện phiếm. Hứa bình quân yên lòng, sai người đi ra ngoài múc nước pha trà. Lưu bệnh sĩ chờ hứa bình quân ra khỏi phòng, thu lại ý cười, các nàng rốt cuộc là vì sao bị thương. Nàng ấy nói với ta là bởi vì không cẩn thận bị dã thú trong nơi cắn bị thương. Mạnh giác nói, quảng lăng vương thả kiệt khuyển ra cắn các nàng, được sơ ấp vương lưu hạ cứu chuyện đại công tử chính là lưu hạ bình quân hẳn là đã đề cập qua với ngươi ánh mắt lưu bệnh sĩ trầm xuống mạnh giác thản nhiên nói bình quân khổ tâm lừa gạt ngươi ngươi hẳn là có thể thông cảm đương nhiên nàng không nên xem nhẹ trí tuệ và tính cách của ngươi lưu bệnh sĩ chỉ ngồi trầm mặc hứa bình quân bưng trà tiền vào lưu bệnh sĩ và mạnh giác đều tươi cười như thường nhìn về phía nàng Nàng cười đặt trà xuống, quay sang Mạnh Giác nói, buổi tối dùng phòng bếp nhà mỗi nấu cơm, muội không dám ăn đồ ăn Vân Ca làm tại phòng bếp của mỗi ấy. Trong khoảng thời gian này, muội ấy mỗi ngày ở bên trong nấu cái nọ nấu cái kia. Nếu không phải nhìn hai người đều ngay thẳng, muội đã nghĩ đến Vân Ca đang luyện đọc dựa tính đầu đọc chết tiểu thư hoác gia. Mạnh Giác ảm đạ cười đối với hứa bình quân nửa đưa nửa thật để thăm dò không có phản ứng gì chỉ hỏi ai sinh bệnh sao ta thấy bộ dáng vân ca không sống nấu ăn lại sống như thử nghiệm dùng thuốc trong món ăn hứa bình quân nhìn lưu bệnh dĩ mờ mịt lắc đầu không ai sinh bệnh hết hai người chậm rãi tán gẫu muộn đi trước nhóm bếp hai người chờ vân ca trở về rồi cùng đi tới đó Lưu Bệ Sĩ thấy giá sách của Vân Ca trong góc phòng có bài một bộ cờ vây, đứng dậy lấy lại đây, có hứng thú không? Mạnh Giáp cười tiếp nhận bàn cờ, dù sao cũng có việc để làm. Sau khi đoán cờ, một Lưu Bệ Sĩ cầm quân trắng đi trước, hắn vừa đặt một quân lên bàn cờ, vừa nói, huy đài sống như rất hiểu rõ ta. Mạnh Giáp lập tức đặt cờ theo, so với tưởng tượng của ngươi thì hiểu rõ. Hiểu rõ là bằng hữu, hay hiểu rõ là kẻ địch. vốn là kẻ địch, nhưng mà sau khi nhìn thấy bộ dạng xa xước của người thế này, biến thành hai ba phần bằng hữu, bảy tám phần là kẻ địch. về sau thì chưa biết. tốc độ đặc cờ của hai người đều cực nhanh, chỉ thời gian nói chuyện, lưu bệnh sĩ cầm quân trắng đã chiếm được ba góc, bố cục chặt chẽ cẩn thận, từng mục từng mục, hai. Tranh thủ chiếm đất trên bàn cờ, sức cờ hối hợp lẫn nhau thành thế vai kín. Mạnh gia cầm quân đen tuy rằng chỉ chiếm một góc, toàn bộ kỳ thế lại như rồng bay, đầu rồng lao thẳng vào phía trong lòng quân địch, trở thành quyết tiến lên, cắt đứt mọi đường sống phía sau, thành thế đoạn tuyệt đường sống của đối phương. Tốc độ đặc cờ của lưu bệnh sĩ chậm dần, mạnh gia thì vẫn lưu bệnh sĩ đặt một quân, hắn lập tức đặt quân tiếp theo. Mạnh ra, phong cách chơi cờ của ngươi cùng với con người ngươi rất không giống nhau, hoặc là phải hỏi bộ dáng ngươi ngày thường hành trự chính là một lớp vỏ bọc giả dối ngươi muốn cho người khác nhìn thấy, đúng không? Như nhau, như nhau thôi. Ngươi cũng không bận tâm tới gì, tận tình hào hiệp, lúc đó chẳng phải cũng là một người khác. Mạnh ra, cười nhẹ, thoải mái mà hạ xuống một quân cờ lưu bạch sĩ gõ nhẹ quân cờ trên tay cân nhắc bước tiếp theo ta vẫn cảm thấy không phải ta thông minh đến liếc mắt một cái là nhìn thấu ngươi mà là ngươi căn bản kinh thường không cần tiêu phí kinh lực giấu giếm ta ngươi vẫn có định ý đối với ta đều không phải là do vân ca rốt cuộc là vì cái gì mạnh giác thấy lưu bạch sĩ còn đang cân nhắc đặt cờ như thế nào đơn giản nâng trung trạt lên chậm trãi uống lưu bạch sĩ Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, những gì ngươi trải qua không có gì đáng thương, đáng thương hơn so với ngươi còn có khối người. Khi ngươi đau khổ như vậy, đều có người âm thầm liều chết bảo vệ ngươi, có một số người cái gì cũng không có. Quân cờ trong tay lưu bệnh sĩ rơi xuống đất, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm mạnh ra, lời này của ngươi là có ý gì? Mạnh ra ảm đạ cười, có lẽ một ngày nào đó sẽ nói cho ngươi biết. Khi chúng ta trở thành kẻ địch, hoặc là khi thành bằng hữu Lưu bệnh sĩ suy tư nhìn mạnh giáp, nhặt quân cờ lên, đặt lên trên bàn cờ. Mạnh giáp một tay vẫn bưng chén trà, một tay ung dung tự tại đặt xuống một quân cờ đen. Sau khi vân ca vào cửa, đứng ở bên cạnh bọn họ nhìn một hồi. Biết rõ chính là một trò chơi, lại càng nhìn càng kinh hãi, nàng đột nhiên đưa tay đảo loạn bàn cờ, đừng hạ. Hiện tại thế lực ngang nhau vừa vặn tốt rồi Còn hạ cơ xuống nữa sẽ là sinh tử tương đấu Thắng cũng không thấy vui vẻ Đừng làm ảnh hưởng tới việc ăn uống Nói xong, nàng ra khỏi phòng bước tới hướng phòng bếp Hứa tỷ tỷ khẳng định không chịu dùng phòng bếp của muội Chúng ta đi tới nhà đại ca Hai người các huynh đi trước muội còn muốn lấy vài thứ Lưu bệnh sĩ bộ dạng uể oải đứng lên Rửa thẳng lưng một cái, lần sau có cơ hội lại canh đua thắng bại. Mạnh ra cười, cơ hội rất nhiều. Lưu bệnh sĩ thấy Vân Ca chui vào phòng bếp đông sờ tay tìm, Nhẹ giọng nói với Mạnh ra, bất luận ngươi từng trải qua những gì. Ngươi vẫn có tư cách thực hiện tất cả mọi thứ ngươi muốn làm. Cho dù bất mãn, ít nhất có thể dùng bất cứ giá nào đối nghịch cùng ông trời một hồi. Ta là cái gì cũng không thể làm. Muốn tranh không thể tranh, muốn lui cũng không có chỗ lui, thậm chí ngay cả quyền được vứt bỏ mọi thứ cũng đều không có, bởi vì sinh mệnh của ta cũng không hoàn toàn thuộc về chính mình, ta chỉ có thể yên lặng chờ ông trời an bài. Hắn nhìn về phía mạnh sao, mạnh sao, văn ca là người mà ngươi thành tâm thật ý muốn sao. Văn ca có lẽ có chút khơ dại tùy hướng, còn có chút không hiểu rõ thế sự đa gian, lòng người phức tạp nhưng hiểu được cuộc sống gian khổ, người từng bước đều tính kế nhiều lắm. ta thà rằng nhìn nàng cả ngày cười không lo thế sự. ánh mắt mệt rát mải miết sương trên người Văn Ca chỉ im lặng đứng đó. Văn Ca đúng lúc ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ, mỉm cười xinh đẹp, gương mặt tươi cười hết sức rạng rỡ, giống như trên mặt lúc này có chút tự nhiên tự tại, giống như chi lan trong cốc mây nhàn trên núi xa. Chi lan, chỉ cỏ chi và cỏ lan, tượng trưng cho sự cao thượng, tình bạn tốt, ở gần được thơm lây. Lưu bệnh sĩ trị trọng nói, vạn lần mong ngươi trở làm cho bảo trơ bị lòng đong. Vân ca cầm rổ từ trong bếp đi ra, hai người ta khuyên sao lại còn đứng ở chỗ này vậy. Mạnh giác cười ấm áp, đi nhanh vài bước, nhận lấy cái rổ từ tay Vân ca, chờ mũi đi chung. mặt Vân ca hơi hơi đỏ lên in lặng đi bên cạnh mạch sao lưu bệnh sĩ nhìn bước nhanh hơn dần dần vượt qua bọn họ ta đi về trước xem bình quân có cần sốc gì hay không chú thích một và hai bàn cờ vây có kích thước mười chín x mười chín như vậy sẽ có ba trăm sáu mươi mốt gia điểm có một trăm tám mươi quân đen và một trăm tám mươi quân trắng các quân cờ được đặt vào gia điểm hai đường kẻ trên bàn cờ cờ vây có mục đích duy nhất là chiếm được nhiều đất càng rộng càng tốt. chuyện bắt quân cũng cần nhưng được xem là thứ yếu. thế trận trên bàn cờ vây có khả năng biến hóa cao với các đàn quân và vùng đất. người chơi cờ vây thường tính trước nhiều nước không chỉ cho một nhóm quân mà có thể cả chục nhóm quân nằm xen kẽ phức tạp trên bàn cờ. từ đó, cờ vây còn được nhìn nhận không phải là một chiến trường đánh phá tiêu diệt mà là một dạng kiến thiết xây dựng khai phá mở rộng phạm vi cờ vay khác so với các loại cờ khác là người chơi được phép nhường lượt đi của mình cho đối phương nhất là lúc tàn cuộc và nhận ra rằng nếu mình đi thì chỉ làm cho mình bị thiệt hại còn khi nào thấy cần thì đi tiếp đến khi cả hai bên đều thấy đi tiếp là vô ích ván cờ sẽ được thỏa thuận dừng tại đây hai bên cùng đến đất để xác định thắng thua Mỗi điểm trong vùng đất sẽ được tính là một mục và ai nhớ một quân sẽ thắng. Trước khi đến đất hai bên trao trả tù binh, những quân cơ bị bắt, rồi đặt các tù binh vào đất của mình. Như vậy số mục của mỗi phe sẽ bị giảm như nếu phe đó có nhiều quân bị bắt làm tù binh. Còn đoán cơ là trước khi bắt đầu, một người sẽ cầm một số quân cơ trong tay để người còn lại đoán xem là chẵn hay lẻ. Đoạn chúng được chọn quân, đoạn đến cờ này là theo trí nhớ, ý e nặng của mình khi đọc Hikaru no Không tìm được thông tin trên mạng, không biết nhớ có đúng không? Quân đen luôn đi trước, do đó sau khi đến xong, bên trắng được cộng thêm năm mục sưỡi do bên trắng luôn là bên đi sau. Tuy nhiên nếu trắng chắp đen thì trắng sẽ đi trước, đại loại giống như bệnh sĩ cầm quân trắng mà đi trước đoạn trên. Mà mình cũng không hiểu tại sao hai người họ lại có chấp cờ.